Một căn phòng hoàn toàn xa lạ Nhưng giờ tôi nhanh chóng gạt bỏ Đi nỗi hoang mang sang một bên Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tôi gặp những chuyện kỳ bí này Đạo mặt nhìn xung quanh Đồ đạc trong phòng đều bị lật tung Như vừa có một cơn lốc đi ngang quả Trên sàn nhà Còn có rất nhiều mảnh thủy tinh Của lọ hoa bóng đèn và cả gương Nếu di chuyển không chú ý Thì rất dễ bị những mảnh thủy tinh đó Làm cho bị thương Đột nhiên phía sau lưng tôi vang lên tiếng khóc thảm thiết, toàn tân tôi lạnh ngắt thì nghe thấy tiếng khóc đang tiến đến gần mình. Chợt có một bàn tay lạnh lẽo chè đôi mắt tôi lại từ phía sau. Trong lúc còn đang hoàng sợ khi trước mắt bây giờ chỉ toàn là một màu đẹp, bỗng tôi cảm nhận được có một vật và sắc nhọn đang cưa vào cổ hạng mình. Vết cưa ngải mật sâu máu từ đấy không ngừng chảy ra tô đỏ chiếc váy mà tôi đang mặc. À!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 Giọng nói đó đã giúp tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộ Tôi dần hé mắt Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy Chính là gương mặt lo lắng của anh Cái đó là căn phòng cách quen thuộc Nơi mà hiện tại tôi đang nằm Anh không bị gì chứ Tôi mừng giỡn khi thấy anh hoàn toàn Bình an và khỏe mạnh Bội ngồi dậy Ôm chầm lại anh trong niềm vui mừng Tôi sợ sẽ đánh mất anh Sợ giấc mơ vừa rồi sẽ trở thành sự thật Em đã mơ thấy gì vậy